Ai, này liền đúng không? Quá đoạn thời gian, nhà ta rất lưỡng lại đây chơi, vừa lúc cũng có thể làm hai người trông thấy, thật tốt sự tình. Vậy như thế nói định rồi. Lưu Hoánh không đợi Điền Tú Vân phản ứng, liền trực tiếp ném xuống như thế một câu rời đi. Vẫn luôn chờ đến Lưu Hoánh rời khỏi sau, tránh ở một bên hai cái tiểu hộ sĩ mới đi tới, thật sự là cũng bị Lưu Hoánh phiền sợ. Cái gì nha, nào có như vậy làm việc. Lý Tiểu Nguyệt nhíu môi, hướng Điền Tú Vân nói, chính là, cũng mặc kệ nhân gia đáp không đáp ứng.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 Còn có Hàn Nguyên này ba cái lớn tuổi người đàn ông độc thân. Hoa đoàn trưởng, ta nói, ngươi cũng tốt xấu băn khoăn một ít chúng ta này giúp quang côn, ngươi như vậy thật sự hảo sao. Lại lần nữa ăn một phen cẩu lương Hàn Nguyên, trời biết, hắn là như thế nào liền đụng tới này hai vợ chồng ra tới nị trăng tàn bộ, kia tay nhỏ rát, đại khái chính là cầm đao cắt đều phân không khai đi. Khu khu, Hàn Nguyên A, ngươi như thế nào có rảnh ra tới tàn bộ. Hoa văn đảo có chút ngượng ngùng khu hai tiếng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 Như thế nào khả năng không đem Sơn Động tiến xuất khẩu điều tra cẩn thận mới có thể công tiến vào Cho nên đương xương Ca tún tiết hương hướng trong đó một cái bí ẩn cửa động chạy tới khi, vừa vặn liền dừng ở hứa Vĩ Chu trên tay, nguyên lai like này chỗ cửa động tương đối bí ẩn, lại không lớn, cho nên hứa Vĩ Chu đoàn người đi thập phần thông thả, không thành tưởng này xương Ca tuyển xuất khẩu liền thật tốt dừng ở nơi này. Lần này liền thật là trước có lang hậu có hổ, trong ngáy mắt, xương Ca liền đem chính mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh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 Ở hứa vị chu nắm lấy thương đem thời điểm, liền vội vàng phản ứng lại đây muốn nổ súng. Chỉ là hứa vị chu sao có thể cho hắn nổ súng cơ hội, trên chân một cái dùng sức, tàn nhẫn đạp một chân Sương Ca, lại lợi dụng một khác chỉ không tay đem tiết hương cấp tún tới rồi binh lính bên kia, cũng coi như là giải trừ nguy cơ. Sương Ca thấy trên tay không có con tin, hứa vị chu xuống tay lại thập phần hung mánh, trong lòng biết lần này là thật sự xong rồi, trong lúc nhất thời phản kháng hứa vị chu sức lực cũng thu nhỏ. Quả nhiên không mấy cái hiệp.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 Đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái người đáng thương, trên người vết thương có chút thế nhưng là vết thương cũ, thực hiển nhiên ở bị lừa bán phía trước, nhật tử liền không hảo quá. ân ơn, nhất nhất ngoan. Tự xưng nhất nhất tiểu nữ hài ngoan ngoan gật gật đầu nói. Hảo, giỏi quá. Điền Tú Vân không chút nào bùn xỉn khen nói, trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ, còn âm thầm vận dụng khởi linh lực tới giảm bất hài tử đau đớn. Nhắc nhắc nghe được Điền Tú Vân khen, lập tức rơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào.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 Tuy rằng Tiết Hương phụ thân bất quá là một cái huyện trưởng nhưng là cường long áp bất quá địa đầu xà, điểm này Lưu Vánh rất rõ ràng. Nhìn này hai người mỗi ngày biểu hiện ra một bộ tỉ mộ trường, có đôi khi Điển Tú Vân đều nhịn không được gâm thầm lắp đầu. Khi Tiết Hương vừa thấy chính là ý của tuy ông không phải ở rượu, chính là Lưu Vánh cố tình chính là hướng bên trong nghệ, cũng không hiểu được chờ đến về sau đã biết Tiết Hương mục đích, có thể hay không hận chính mình. Chứ nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 366 Thu Lưu Nhất Nhất Cùng tiết hương bất đồng, dư lại này đó nữ nhân, mỗi ngày đều thành thành thật thật đại ở trong phòng, thậm chí rất ít cùng mặt khác bị lửa bán nữ nhân giao lưu, có lẽ các nàng cẳng có rất nhiều muốn lửa mình dối người, chờ đến tách ra lúc sau, liền không ai biết từng người sở tao ngộ đối đãi Cho dù là tiết hương, cũng là chưa bao giờ sẽ chủ động nhắc tới chính mình thế, cũng chính là vì tiếp cận lưu hành, mới trong lén lút báo cho nàng phân thôi. đối với này đó đại nhân hướng.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 Chỉ là ở cục công an bên này chuẩn bị trước đem nhất nhất đưa đi viện phúc lợi thời điểm, cái này luôn luôn ngoan ngoan hài tử bạ phát, khóc đó là thở hồn hẹn làm cho cả cục công an đều chân tay luôn cuống, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải tìm được Điển Tú Vân nơi này tới. Bởi vì bọn họ từ nhất nhất trong miệng biết được, Điển Tú Vân đối nàng vẫn luôn chiếu cố có thêm, vì thế liền nghị thử xem có thể hay không đem hài tử trước gửi ở Điển Tú Vân nơi này. Nhận được cục công an cái này điện thoại lúc sau, Điền Tú Vân tuy rằng ngoài ý muốn, Nhưng thật ra thực vui sướng liền đồng ý, nguyên bản nàng liền rất luyến tiếc đứa nhỏ này, không nghĩ tới thế nhưng không có người nhà muốn. Kỳ thật dựa theo đối bọn buôn người thẩm cha, là có thể cha ra nhất nhất quê nhà ở cái gì địa phương, tuy rằng tìm lên phiền thoái, nhưng là chỉ cần người trong nhà có tâm, liền sẽ được đến tin tức, chính là như thế lâu rồi, cũng không ai tới nhận lánh nhất nhất, có thể thấy được đứa nhỏ này cha mẹ, hơn phân nửa là không nghĩ muốn. Ngắm lại cũng là, thời đại này rất nhiều người vốn là tồn tại cường điệu nam nhẹ nữ tư tưởng,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 Lại còn có ở nhận được cục công an thông chi sau, trước tiên liền bá chiếm bành khê điển phòng, ở hưu hạn điều kiện hạ nghiêm túc bố trí ra một cái phù hợp tiểu nữ hải phòng. Tức phụ, ngươi như thế một lộng, khê điển trở về nên làm sao bây giờ? Hoa văn đào buồn cười nhìn tức phụ bận rộn trong ngoài. Ngạch, nay không phải còn chưa tới nghỉ thời điểm sau, đến lúc đó rồi nói sau, nói nữa, cũng không biết nhất nhất có thể ở chỗ này ngốc bao lâu. Điền tú vẫn ngượng ngùng nhấp nhấp miệng, không có biện pháp.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 Vui sướng chạy về Điển Tú Vân trước mặt, ngởng gương mặt tươi cười nói. Thích liền hảo, về sau liền ở tại điền gì nơi này hảo sao. Điển Tú Vân sờ sờ nhất nhất đầu nhỏ, đứa nhỏ này tựa hồ chỉ có một lũ danh, rất nhiều sự đều nhớ không rõ lắm. Dựa theo Điển Tú Vân đối nàng cốt linh kiểm tra, biết đứa nhỏ này 4 tuổi không đến, nhìn chỉ là gây yếu, nhưng cái đầu không nhỏ, cho nên lúc trước ánh mắt đầu tiên thời điểm, nàng còn tưởng rằng có 4-5 tuổi. Ơ ơn ơn, nhất nhất thực vui sướng gật đầu đáp.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 Ta cũng thức thích. Hoa Văn Đảo buồn cười xoa xoa Điền Tú Vân phát đỉnh, trong lòng biết tức phụ đây là lo lắng hắn có ý tưởng. Cảm ơn ngươi, Văn Đảo. Điển Tú Vân cảm động hồi ôm lấy Hoa Văn Đảo, kết hôn như thế nhiều năm vẫn luôn không có sinh dục cho dù nàng trong lòng lại minh bạch, chính là cũng trước sau đối trượng phu có chút ấy nấy. Chúng ta hai người chi gian, vĩnh viễn đều không cần đối ta nói cảm ơn. Hoa Văn Đảo túi xuống thân mình ở Điển Tú Vân đỉnh đầu hôn hôn, ôn Nhu nói. ân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 Nguyên bản Lưu Vánh đã sớm tính toán làm giấc nữ lại đây, chỉ là lúc ấy nàng rất nữ trước sau không có thời gian lại đây, lúc này mới chỉ hoan đến bây giờ. Thực mau liền phải đến nguyên đán, Lưu Vánh rất nữ Lưu Hiến Nhi cũng ở không lâu trước đây thấp đạt Phật Ninh huyện, ở tạm ở Lưu Vánh trong nhà. Chỉ là làm Lưu Vánh cô rất thất vọng chính là, tôn kính có thể nói là dầu muối không ăn, căn bản liền chướng mắt Lưu Hiến Nhi, một chút cơ hội cũng không cái, thực sự làm Lưu Hiến Nhi cảm thấy dị thường mất mặt. Mà lòng dạ không phải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 Mỗi lần nghe được cô cô khen Tiết Hương như thế nào như thế nào hảo, Lưu Hiến Nhi chính là một bụng hỏa khí. Trong lén lút Lưu Hiến Nhi không thiếu khuyên cô cô, chính là Lưu Vánh căn bản là không tin. Rốt cuộc ở Lưu Vánh trong mắt, nhà mình trượng phu đều như thế đại số tuổi, bọn họ còn có ba cái nhi nữ, Tiết Hương liền tính là từng có một đoạn hắc lịch sử, nhưng cũng không phải cái loại này lo lắng gà không ra, như thế nào khả năng sẽ đánh nhà mình trượng phu chủ ý. Đối với cô cô loại tình huống này,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 Chính là Hoa Văn Đảo cùng Hàn Nguyên nhìn hứa Vĩ Chu liệt ra tới tiết mục đơn, cũng không thể không thừa nhận, hứa Vĩ Chu người này tuy rằng chẳng ghét, nhưng là đang làm này đó văn nghệ diễn xuất công tác thượng, vẫn là rất có năng lực. Tiết Hương làm hứa ra khách nhân, từ vào bàn sau, liền bắt đầu đi theo hứa người nhà ngồi ở cùng nhau. Trong lúc này Tiết Hương không thiếu tìm cơ hội tưởng hướng hứa Vĩ Chu trong chén trà hạ dược, đáng tiếc Lưu Hiến Nhi nhìn chằm chằm thật chặt, một chút cơ hội cũng không có. Thật vất vả chờ đến tiết Hương tìm được cơ hội hạ dược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 Có Lưu Hiến Nhi như thế vừa làm, Tiết Vương rời đi hội trường lý do càng thêm đầy đủ, chính là một bên Lưu Hánh cũng đều vẻ mặt ngượng ngùng. Ai nha, Tiến Nhi, ngươi chuyện như thế nào, nhìn xem này làm cho. Lưu Hánh không cao hứng dân dạy khởi giấc nữ. Không có việc gì, với tỷ Lưu Tiểu Thư khẳng định không phải cố ý, ngài đừng trách nàng. Tiết Vương cực lực chịu đựng không khỏe, mở miệng vì Lưu Hiến Nhi nói tốt. Ai, ngươi nha, chính là Hảo Tâm, ngươi nhìn xem này ngày mùa đông, đến nhiều lãnh Nếu không ngươi đi nhà ta đổi thân quần áo đi. Lưu Hánh nghĩ, cũng không thể làm người ăn mặc chiều quần áo, kia đến nhiều không thoải mái a Này, không cần như thế phiền tói đi, trước như thế chấp vá đi, ta thân thể hảo, hẳn là không thể cảm bạo. Tiết Vương vẻ mặt khó xử nói. Như thế nào không cần, ta làm lành canh mang ngươi trở về đổi thân quần áo, thân thể lại hảo, cũng không thể như vậy qua loa. Lưu Hánh vừa nghe đến Tiết Hương nói cái gì cảm bạo, tức khác cảm thấy, vẫn là làm người trở về đổi thân quần áo hảo.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 Bị nước lạnh như thế một kích trực tiếp kinh thanh hét lên, chờ thấy rõ trong phòng nhiều ra tới người sau, càng là ám đạo xong rồi. Mà nguyên bản bị dược hiệu không chế có chút khó chịu hứa Vichu, cũng bị này buồn nước lạnh tới tỉnh không ít, như thế hồi sự. Thiện nhân, lưu hánh căn bản không quan hứa Vichu hỏi chuyện, trực tiếp tiến lên hỗ trợ một phen kéo khởi tiết hương đầu tóc, đi lên chính là bạch bạch mấy cái đại cái tát, chỉ đem tiết hương đánh hai mắt gỡ ra kim quang. a đừng đánh ta, ta là bị buộc.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 Lưu Yến Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Đủ rồi, bộ ráng gì, mau cho ta dừng tay. Lúc này hứa Vĩ Chu đã thừa dịp hôn loạn lung tung bộ hảo một bộ, sắc mặt tâm trầm đến không được, lúc này hắn nào còn có thể không biết, chính mình đây là bị tinh kế. Người cái này vương bắt đảng, ngươi cũng dám con ta chơi nữ nhân, ngươi không làm thất vọng ta sao. Lưu Hánh bung lỏng ra tiết hương sau, liền bắt đầu bắt lấy hứa Vĩ Chu gào khóc. Được rồi, ta là cái gì người ngươi không rõ ràng lắm ta đây là bị hạ dược. Hứa Vy Chu cao mày, nhưng cũng biết, trước mắt khẳng định nguồn chấn an hảo thế tử, rốt cuộc hắn hiện giờ còn phải rửa Lưu ra để bạt. Hạ dược. Hảo A, quả nhiên như thế, tiện nhân, ngươi nói, có phải hay không ngươi hạ dược? Lưu Hánh vừa nghe hứa Vy Chu giải thích, không chút nghĩ ngợi liền tin, thật sự là bởi vì ngày thường hứa Vy Chu lại như thế nào, cũng sẽ không làm loạn nam nữ quan hệ. Hứa Anh Tỉ, ta thật sự không có, ngươi ngắm lại, ta tốt xấu cũng là huyện trưởng nữ nhi.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 Kết quả bị Hoa Văn đảo như thế một làm, liền cùng nàng đến đại thật lâu mới có thể trở về giống nhau. Thiểu không lương tâm, thưởng ta khiến cho ngươi như thế miễn cưỡng. Hoa Văn đảo trực tiếp đem Điển Tú Vân chặn ngang ôm lên, thỉnh phóng tới trên giường đè ép đi lên, trong mắt mang theo cười xấu xa. Không chờ Điển Tú Vân phản bác, Hoa Văn đảo liền một chút cũng không cho cơ hội ngăn chặn nàng miệng, ngay sau đó liền bắt đầu không cô phụ từ từ đêm giải Đương Bành Khuê hiển nghỉ đông nghỉ về nhà lúc sau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 Mới thù hổi mang đi. chương 372 bái sơn nhập môn. Lần này đi theo điển tú vân cùng đi ngự linh giới, có hoa đại ca ra con thứ hoa hiên lương cùng ấu tử hoa hiên khải, một cái là kim một song linh can, một cái là thổ mộc hỏa tam linh căn Mặt khác có hoa nhị ca ra nữ nhi duy nhất hoa mất nghiền, là thủy mộc kim tam linh can, cùng với hoa đường đệ ra hoa hiên hải, một thổ song linh căn Muốn nói này hoa ra, xem như từ này một thế hệ bắt đầu chính thật khởi sắc.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 Ngươi theo sau giúp ta đưa đi Thiên Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao chỗ? Điền Tú Vân cảm thấy tiểu đồ đệ suy xét chú đáo, trực tiếp tìm Thái Thượng trưởng lao nói, cũng có thể tỉnh đi rất nhiều chuyện. Là, sư phó, Bành Khê Điển đáp. điện Tú Vân thực mau liền viết hảo một phong bái tiếp, giao cho Bành Khê Điển mang đi Thiên Nguyên Tông, mà nàng chính mình tác nhân cơ hội mang theo mấy cái hài tử ra cửa đi dạo phố. Mang mấy cái hải tử đi ra ngoài trước, điện Tú Vân liền cho bọn hắn từng người chuẩn bị một bộ cổ trang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 Từ đó về sau, liền không hề nguyện ý ra không gian, thậm chí là cả ngày cùng trứng rồng hoa ở bên nhau, muốn tự mình phu hóa trứng rồng. Hô trứng lão, đầu đầu còn ở phu hóa trứng rồng. Điền tú vân gần nhất đến thánh cảnh, theo thường lệ tìm được hầu nguyên đám người do hỏi khởi đầu đầu tình trạng. Chủ nhân, còn ở đâu, một khác cũng không có rời đi quá băng động Hầu nguyên tưởng tượng đến kia chỉ huyện tâm con thú, tức khác liền cảm thấy nội tâm phức tạp, mặc cho ai có thể nghĩ đến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 Tuy rằng đối Thái Thượng Trưởng Lao tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, bất quá với ta cùng văn đảo, lại là giúp đại ân, nơi này là ta cô ý bái tạ Thái Thượng Trưởng Lao tâm ý, còn thỉnh Thái Thượng Trưởng Lao vui lòng nhận cho. Điền Tú Vân lấy ra tới chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Thái Thượng Trưởng Lao. Ha ha, Lao Phu nhưng thật ra nếu không khách khí, Điền Đạo hữu lần này tâm ý, Lao Phu tất nhiên là không thể cự tuyệt Đạo hữu hảo ý. Thái Thượng Trưởng Lao cười ha hả nhận lấy Điền Tú Vân đưa lên lễ vật.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 bám vào người hướng thái thượng trưởng lao nói lời cảm tạng. Về sau nhớ rõ thường xuyên đến thăm ta cái này, lão nhân liền hảo. Thái thượng trưởng lão cởi tủng tìm đối với nhất nhất nói. Ấn, nhất nhất về sau có thời gian liền tới vấn an thái thượng trưởng lão Nhất nhất cũng rất thích vị này hòa ái trưởng bối, không chút do dự liền đáp ứng rồi. Ta xem điền đạo hữu không bằng đem đứa nhỏ này lưu tại kinh lôi phong đi, về sau từ lao phu tới rẻ dỗ tốt nhất. Thái thượng trưởng lão không nghĩ tới nhất nhất ứng thừa như vậy trịnh trọng chuyện lạ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 Nếu không phải nàng chính mình cũng có thể dạy dối nhất nhất, thật đúng là không ngại đem hải tử đưa lại đây. Rốt cuộc Thái Thượng Trưởng Lao chính là tương đương có kinh nghiệm nguyên anh đại tu sĩ. chương 375 Lại Ngộ Tìm Tra Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 375 Lại Ngộ Tìm Tra luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường. Ở cùng Thái Thượng Trưởng lão đơn giản khách sáo một phên sau, Điền Tú Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt cơ hội.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 Như thế nào có thể tùy ý làm người khắp nơi đi dạo? Sở ra cô nương kỳ thật chính là không có việc gì tìm việc làm, gần là đơn thuần xem người khó chịu, cho nên đột nhiên bị hoa hiền nghĩa như thế vừa hỏi, nhưng thật ra không nghĩ tới cái gì hảo lấy cớ ra tới. Sư Minh Ai cho phép ngươi như thế kêu ta, xem ngươi trang điểm, hẳn là đan hà phong tân đệ tử, chẳng lẽ các ngươi đàn hà phong quản sự không nói cho ngươi, tại đây trong tông môn, có người ngươi có thể trọng có người ngươi không thể chọc sao? Hoa nghĩa tùy ý cười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 Hoa gia mấy cái huynh muội đều sôi nổi rời đi, bất quá rời đi trước cũng đều cùng Trương quản sự làm cáo biệt, ban Khê hiển làm tông ngoại người có thể mặc kệ Trương quản sự, nhưng là mặt khác mấy cái nhưng thật ra không thể tiếp tục như thế không cho trường quản sự mặt mũi, rốt cuộc kế tiếp thời gian, Hoa Hiên Khải cùng Hoa Mẫn Nghiên đều còn muốn tại ngoại môn sinh hoạt một đoạn thời gian. Rời đi Hoa Mẫn Nghiên tiểu viện sau, đoàn người lại đi kinh lôi phòng, thật sự là toàn bộ Thiên Nguyên Tông dạo xung dưới, đều không bằng kinh lôi phong tới an tĩnh thích hợp.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 Nhà mình đồ đệ vẫn là cái hài tử, khiến cho hắn hỗ trợ mang nhất nhất, điền tú vân thiệt tỉnh cảm thấy vất vả cái này đồ đệ. Đều là ta nên làm. Bành khê hiển một chút cũng không cảm thấy vất vả, không nói nhất nhất thân phận, chính là nhất nhất như thế ngoan ngoan nghe lời, cũng không làm hắn tốn nhiều cái gì tâm thần. Điền đạo hữu hảo Phúc khí, người vị này đệ tử không riêng tư chất thượng dai, còn như thế hiểu chuyện, thật kêu lão phu tiện sát không thôi. Thái thượng trưởng lão bảng quan trong chốc lát không cấm cảm thán nói,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 Điên Tú vân bế lên nhất nhất, phòng ngừa nàng bị đám người cấp tán, mang theo bài khê hiển một đường đi vào tương sở trong lâu. Khách quan bên trong thỉnh, bổ tiệm lầu một đại sảnh tùy ý ngồi, lầu 2 cần phải chúc cơ kỳ mới có thể tiến vào, lầu 3 yêu cầu kim đăng, kỳ tu vi, lầu 4 còn lại là khách quý gian, phi khách quý hoặc nguyên anh, kỳ đại tu sĩ không thể tiến vào. Tương sở lâu điểm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên hướng Điền Tú vân giới thiệu tương sở lâu quy củ. Chúng ta hẹn chúc lan tính khách nhân, phiên vái ngươi dẫn chúng ta qua đi. Lần đầu tiên tới Tương Sở Lâu, Điền Tú Vân không biết cùng 5 gia huynh muội ước định Trúc Lan Thính ở đâu, rứt khoát làm tiểu nhị dẫn đường. Trúc Lan Thính? Vị tiền bối này nhưng họ điền. Tiểu nhị mắt sáng ngời, lập tức khách khí hỏi. Không tồi. Điền Tú Vân gật gật đầu, nghĩ thầm hẳn là 5 gia huynh muội trước tiên chào hỏi. U, nguyên lai like ngài chính là điền tiền bối, mau mời tùy tiểu nhân tới, Trúc Lan Thính khách nhân đã đang đợi chờ ngài. Điếm tiểu nhị vội vàng mang theo Điền Tú Vân ba người hướng lầu 3 đến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 Sau đó tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa bầm báo. Cơ hồ là tiểu nhị nói âm vừa ra, Trúc Lan Thính môn liền từ bên trong mở ra, Nam Thương kêu ôn hòa gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở ngoài cửa mọi người trước mắt. Đội trưởng, các người nhưng tính ra. Nam Thương kích động nói, cũng nhiệt tình mời Điển Tú Vân ba người đi vào. Nam Thương, Nam Ngọc, hồi lâu không thấy. Điển Tú Vân đầu tiên là đem nhất nhất bông, sau đó mới cùng Nam Giá huynh mội chào hỏi. Thương Sư Minh, Ngọc Sư Tỉ, đã lâu không thấy.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 Đến nỗi vì cái gì đệ nhất danh khen thưởng vì cái gì hấp dẫn Điền Tú Vân, vẫn là bởi vì này trong đó một cái khen thưởng, chính là có được tiến vào luyện đan minh tảng thư các đỉnh tầng cơ hội một lần. Không cần xem thường luyện đan minh tảng thư các, đặc biệt là chỉ có luyện đan minh chư vị trưởng lao trở lên thân phận mới có thể tiến vào đỉnh tầng, không nói ngoại giới có bao nhiêu người mắt hẻm, chính là luyện đan minh bên trong thành viên, đối với tiến vào tảng thư các đỉnh tầng cũng là tương đương xua như xoa vị. Nay luyện đan minh thành lập thời gian đã lâu,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 Mạc Hoa Điền Tú Vân giống nhau biết Tỉnh Thần Đan, tất trực tiếp bắt đầu xuống tay luyện chế đan dược. Tỉnh Thần Đan loại này tứ phần đan, Điền Tú Vân ngày xưa luyện tập thời điểm nhưng thật ra luyện chế quá, cho nên toàn bộ luyện chế quá trình một chút cũng không xa lạ. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 380 tỏa sáng rực rỡ. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tử mới nhất chương. Trận thứ 2 đan sẽ tỉ thí, tiến đến làm giám khảo như cũng là đấu vòng loại những người đó.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 Hơn nữa luyện chế phục thanh đan chung có một mặt dược liệu không thường thấy, cho nên người bình thường rất ít sẽ luyện chế phục thanh đan. Bất quá này đó đối với Điền Tú Vân tới nói, đều không phải vấn đề, phục thanh đan loại này đang dược, Điền Tú Vân tuy rằng không có luyện chế quá, nhưng là chuyển thừa có hoàn chỉnh luyện chế quá trình. chương 381 lại đoạt đầu danh Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 381 lại đoạt đầu danh luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường. Thi đấu bắt đầu, thỉnh các vị đạo hữu chú ý tái chế yêu cầu, không cần dễ dàng đụng vào thi đấu điều xuất, nếu không sở hữu thành tích giống nhau trở thành phế thải. Giám khảo trên đài một vị giám khảo đầy mặt nghiêm túc tuyên bố đệ tam tràng tỷ thí bắt đầu. Tỷ thí một tuyên bố bắt đầu, dưới đài liền bắt đầu vì mỗi một vị tuyển thủ phát, có thể luyện chế tam lò phục thanh đan dược thực, cùng với luyện chế phục thanh đan đan phương, rốt cuộc ở đây tuyển thủ có rất nhiều người không biết phục thành đan như thế nào luyện chế. Điện tú Vân Thu được phục thành đan lúc sau